Sau đợt ngưng chừng 30 giờ, trận Xuân Lộc lại tái diễn. Từng đợt cách nhau khoảng 30 phút, hai trung đoàn cộng sản lực một tiểu đoàn chiến xa T-54 dẫn đầu tràn ra tấn công vào các vị trí biệt động quân và sư đoàn 18 bộ binh. Bị đẩy lui với tổn thất nặng nề, hơn 1.000 tử thương và 21 chiến xa bị hạ. Họ tấn kích với trung đoàn thứ ba và trận chiến khốc liệt lại tiếp tục. Lệnh giới nghiêm vừa chấm dứt, Tôi lại đi biên hòa. Ở đó, tôi lên được chiếc xe vận tải đầy thùng cây đi trảng bom. Ngồi giữa hai thùng cây rồi tôi mới nhận ra toàn là thùng lựu đạn và đạn chở ra trảng bom. Nếu xe này lãnh một trái pháo thì mọi bài toán về thu thuế của tôi đều tức khắc được giải quyết. Trời quá nóng, cái nóng của mùa khô với ánh nắng chói chang trăm vắt. Xe cộ đều để lại vết hằng trên đường nhựa đang mềm đi vì sức nóng. Hai bên đường nhìn múc mắt là những rẫy rau cải trồng ngay ngắn từng ô vuông vắng. Chúng tôi qua hôm nay, một trấn nhỏ với 60.000 dân công giáo di cư từ miền Bắc năm 1954. Hai bên con đường chính dẫn vào trấn hố nai là những tiệm buông, những quán bán đồ mỹ nghề và một ngôi thánh đường hùng vĩ, nằm ngay sau một bồn cỏ tròn, nơi đó trẻ em đang chơi, quanh ba đến một mặc áo dòng đen. Chiếc xe vọt lên con đường dẫn đến một khu đồi, hai chục cái số nữa là đến trảng bom rồi, trực thăng đang lượn quanh, mấy hàng binh sĩ đội nón sắt và hai pháo đội 155 ly, tất cả đang trước cảnh ị ầm của chiến trận nhiều chiến xa lớn mang đầy cành lá đại bác chỉa ra phía trước đang di động trong một đám bụi những có mùi thuốc súng cách thì trống vài cái số xe của tôi phải ngừng lại ở một ổ đất được đắp lên trước một tượng đài bằng đá kỷ niệm những người thợ rừng đầu tiên người pháp chết ở Nam Kỳ Ngày xưa, phía sau tượng đài này là một trong số vườn bách thảo phong phú nhất Đông Nam Á, có 6.000 loại cây giống, cây kiểng và lan quý được chọn trồng trong gần 70 năm. Bây giờ không còn gì nữa, vì năm 1968, người Mỹ ủi bỏ và đốt sạch để hai bên đường được trống trải, để giữ an ninh cho các đoàn xe. Vườn cây giống bây giờ chỉ còn là một bãi cỏ ngắn eo uột vài cây chuối khô cằn. Xe của tôi tiếp tục đi 56 cây số nữa giữa những làng xóm tiếp giáp nhau, rồi rẽ trái đi vào một đường đất gồ ghề, dẫn tới một lô cao su. Giữa các hàng cao su cách nhau chừng 10 thước, tôi thấy các chiến xa đang trấn giữ một khoảng đốc trống khá rộng. Đến khoảng trống đó, xe của tôi ngừng lại và những anh lính thiết giáp còn trẻ cởi trần trùng trục chạy ra nhận các thùng đàn và lựu đạn tiếp tế. Tôi nhảy xuống đất hai xe cứu thương từ mặt trận đưa thương binh về đây. Các băng ca được khiêng đến chiếc lều các kí lớn có một toán quân y lưu động đang làm việc. Binh sĩ tản ra. Tôi nhận ra đại úy niệm trên một băng ca. Đại úy việt đồng quân mà tôi đã quá gian với ông hôm thứ sáu vừa qua. Mặt ông nhợt nhạt, đôi môi cắn chặt. Ông bị mất bàn tay trái. Vết thương chưa được băng bó trong thực thiểu não. Máu tươi thỉnh thoảng từ cánh tay bắn lên. Và gân tay chỗ đó hình như nát hết. Tôi đi theo băng ca của ông đến toán quân y. Tôi nắm thật chặt bàn tay mặt của ông. Ông nhìn tôi, nhíu mày lại. Một đại úy quân y gạt tôi ra nói, Cứ để ông ta ở đây, tôi sẽ lo cho ông ta ngay. Tôi lên một xe cứu thương trở ra đường, Ngồi đằng sau với hai anh khiêm cán, Sàng xe nơi để các băng ca đầy vết máu Và xông lên một mùi nồng nặc Của phần ví dưới bụng bị vỡ tung gần như mùi của chết chóc xe rẽ về phía trái chạy về hướng nửa đạn mặt trận mười lăm phút sau chúng tôi ngừng lại tôi thấy dễ chịu vì được thở không khí trong lành hơn chúng tôi đang ở làng hậu nghĩa làng cuối cùng trước khi đến ngã ba suzanat nằm dài thứ các hố bên đường cách nhau cỡ năm thước hàng trăm binh sĩ đồ nón sắt đang hút thuốc nghĩ xá hơi chờ tiếng ra trận toàn những người vạm vỡ lớn con sạm nắng và có đôi tay thô kệch của nông dân quen làm đất Con đường hiện bị nghẽn vì đoàn chân chạy loạn quá dài. Hàng ngàn người từ làng này đến làng khác đang đi lần xuống trảng bom. Có những xe bò, có những xe ba bánh chở đầy đến mức bánh xe như muốn xoạc ra vì quá nhiều bao lúa nặng. Có những xe đạp chở ba đứa con trên sườn trước còn đèo thêm đứa thứ tư phía sau. Họ đến từ đường đi Đà Lạt, từ túc trưng hay gia kiệm. Họ đi trong yên lặng trang nghiêm đáng kính và nghèo khổ vì đã bỏ tất cả lại sau lưng tự làng mạc trù phú đến nhà cửa ruộng vườn mùa màng và cả mồ mả của ông cha nữa đoàn quân chuyển động tiến tới băng qua một vùng đồng cỏ ngắn kẽo bằng những bờ dốc lát rác và đống đất khô nhỏ làm bụi đỏ tung lên dưới chân chúng tôi tôi tìm một vị sĩ quan và cuối cùng gặp đại úy châu ông vừa đi vừa giải thích cho tôi nghe cộng sản muốn bao vây xuân lộc và cắt đứt hậu tuyến chúng tôi phía sau ngã ba dầu dây tức suinaz trực thăng đã đổ một ngàn binh sĩ dù xuống bìa rừng phía tây thì trấn để tăng cường lực lượng phòng thủ ở đó hai trực thăng bị cao xà phòng không bắn rớt lực lượng dù đã chạm súng rất nặng các trận đánh hiện mở rộng trên 10 cái số về tây bắc giữa gia kiệm và suzanat Hai bên đang đánh nhau trên các đường CB và trong các lô cao su. Cộng sản cố bám các trục di chuyển của chúng tôi bằng các toán đặc công võ trang rất hùng hậu và cố giữ chân chúng tôi để báo cho pháo binh của họ nền, Cách đây không đầy 7 cái số cũng đang chạm súng dữ lắm. Ông nhớ đừng rời khỏi hàng quân Chúng tôi càng tiến tới, tiếng Đại bác càng rõ hơn, tiếng khu trục cơ gầm rú ở cao độ thật thấp và chỉ vài giây sau. Chúng tôi đã nghe bom nổ rung chuyển trần địa. phi cơ nối tiếp nhau từng đợt ba chiếc, cách khoảng nhau chừng hai mươi giây. Chúng tôi tiến lên đã được hơn một giờ, con đường mòn đi sâu và rẻo đất có hàng tre già và vườn chuối bao quanh. Thình lình một chàng đàn pháo nổ trên đường ngay trước mặt chúng tôi cách chỉ vài chục thước. Binh sĩ lao vào các lùm cây, đặt súng máy, bắn nhiều loạt đạn cày xới các bụi tre. Quân Bắc Việt không còn xa nữa. Tôi bám dính Đại úy Châu đang cho lệnh bố trí các trung đội có máy truyền tin. Một số đạn pháo khác nổ trong bờ chuối, phạt ngã một số. Xuyên qua kẻ hở do vườn chuối vừa bị phạt ngã. Tôi thấy mấy nhà lá đang bốc cháy. Nhiều nhóm dân từ bốn phía túa xa. Đàn bà mặc đồ đen, đồi nón lá, tay dắt con, tay sách bọc quần áo chạy băng ra đường mòn. Một chị bị đạn kim và bùng té sắp xuống như một con thọ bị bắn, trúng lúc đang chạy. Một bé trai bị thương ở tráng, máu chảy đỏ cái áo vừa rung rẩy bước vừa khóc. Một bé gái ốm yếu tới đỡ vai em và dắt em đi binh sĩ đã tiến đến bờ dầu của mấy căn nhà lá đang cháy với tiếng súng lên cò, lắc rắc. Hàng trăm thường dân từ các hầm trú ẩn nhào chạy ùa qua cánh đồng. Họ lợi dụng sự tiến tới của quân chính phủ để cố lao sau quốc lộ trước mặt họ. Các khu trục cơ đang dùng đại bác yểm trợ quân bàng chừng trăm thước trước mặt chúng tôi. Nhiều cục khói bốc thẳng lên trời. Hàng quân bị đàn pháo trần đứng lại. Một số vị thương, Đại úy Châu, nói nhanh với tôi, anh hãy đi với đám dân lánh nạn đi, không có gì ở đây đáng cho anh xem nữa đâu, anh sẽ bị bắn gục như một con thú vậy. Tôi liền đổi ngược hướng. Lại đường mòn, những bụi cây qua bờ tre rồi đến cánh đồng, tôi nhập với đoàn người lánh nạn dài giặc. Đã rời khu đồng trống, nhiều người bị thương, một ông già lạ thường áo trắng, nón cối kiểu thực dân. Một vết thương to bằng nắm tay trên vai đang lão đảo bước, chừng trăm thước ông ngã quỳ xuống. Tôi cố đỡ ông dậy, nhưng ông không còn nhúc nhích được nữa. Ông chết rồi. Một bà mẹ băng ngang qua tôi, gánh một đôi giống. Một em bé phúng phính má bầu được ngồi trên cái gối đặt ở một đầu giống, đang vô tư đùa nghịch theo nhịp đi của mẹ. Bên phải tôi, một bà khác mặt mày lơ láo, lo sờ và đau khổ, vừa đi vừa lớn tiếng cầu nguyện. Bà ôm cứng đứa con gái khoảng 4 năm tuổi bị trúng đạn ở đầu, tóc tai bê bết máu. Thật là kinh hoàng, không thể chịu đựng nổi. Tôi đang ở đây giữa một dân tộc mà tôi thương mến. Tôi đã sanh ra trong lòng dân tộc này, đã lớn lên trên mảnh đất một phần cũng như đất nước của tôi. Giờ đây tôi chứng kiến họ đang đau đớn, đang gục chết mà không thể làm gì hơn việc cùng đi trên con đường này. Không có một miếng thuốc, không có một cuốn băng, cũng không thể bế giùm một đứa bé vì chúng là tài sản quý báu nhất mà mẹ chúng không lúc nào muốn buông xa. Tôi muốn gào lên, muốn hét thật to để cho cả thế giới này cùng nghe. Hãy để cho họ được sống, hãy chấm dứt sự đau khổ của họ đi, hãy cùng xúm lại để dập tắt dùng các hòng súng. Nhưng làng mạc cứ nối nhau bốc cháy như những bó đuốc và người dân nghèo khổ chạy trốn với con cái của họ luôn quằn quại, khiếp hãi. Tôi chỉ là một nhân chứng không có chút quyền hành. Quá thất vọng, người mẹ ôm đứa con gái bị thương chứ còn biết kêu trời, gọi Chúa xin hãy ban cho sự cứu giúp. Cuối cùng, đoàn người lánh nạn cũng tới quốc lộ, nhiều xe vận tải đang chờ, một số dân vệ và sinh viên công giáo tình nguyện từ Hố mai đến giúp đưa họ lên xe. Với những người này ác mộng tạm dứt, nhưng còn những người khác. Hàng ngàn người khác đang lang thang trong rừng giữa hai lần đạn của đơn vị dù và bộ đội Bắc Việt, dưới tầm đại bác của các chiến xa đang khạt lửa, dưới các quả đàn pháo, các hỏa tiễn và dưới cả những trái bom từ phi cơ. Họ đang kẹt cứng giữa cái bẫy sọc của hai bên miền Nam và miền Bắc đang hăng say tiêu diệt lẫn nhau. Đến tráng bom chúng tôi rời đám dân đánh nàng mà không đủ can đảm nói với họ nửa lời thì một thiếu tá chỉ huy một đơn vị dù tưởng tôi là nhà báo Mỹ chụp cổ tôi và cho tôi một câu với giọng khinh bỉ này anh Mỹ kia ở chiến trường về anh hãy viết rõ trong tờ báo của anh là lính dù miền Nam chúng tôi không cần có đô la mới có đủ can đảm chết cho đất nước chúng tôi đâu nghe Nom bên đang hấp hối quân Khmer đỏ chỉ còn năm cây số nữa là đến sân bay Pochenton, một sân bay mà họ đang nện bằng pháo hạng nặng và các loại súng không giật. SKZ, các phi cơ vận tải loại nặng của Hoa Kỳ còn nhiệm vụ tiếp tế cho thủ đô này. Đáp xuống mà vẫn cho máy nổ, bỏ hàng thật nhanh chỉ vài phút rực cất cánh ngay dưới những tràng đàn pháo. Nhân viên dân sự Campuchia làm cho phi trường đều nghĩ hết. Việc hướng dẫn phi cơ Mỹ đáp xuống tiến hành đài. Bằng các đài kiểm soát không lưu lưu động thiết lập tạm dưới đất trên các nàng chống có thể tháo ráp. Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, có sở ngoại giao duy nhất còn làm việc ở Nam Vang đã di tản 3 phần tư nhân viên và tất cả hồ sơ lưu trữ, số lớn nhà báo cũng đã rời khỏi đây. Các bệnh viện đầy người bị thương chất trên băng ca đặt ngoài các hàng hiên, dân chúng, điềm nhiên và thù động, lo chung cấp những người chết một cách yên lặng. Những người chạy loạn tiếp tục đổ về đây, chê lều trại bằng ván thùng, bằng giấy bồi hay bất cứ thứ gì kiếm được kể cả lá chuối và tôn vụn, và nằm tràn lan khắp cách lề đường đôi khi sau một tiếng nổ khủng khiếp, một trái hỏa tiễn cuốn phăng hàng chục căn lều tạm bỡ này, vứt ra đường những mảnh vụn thân người nát bét cùng với nồi niêu, phán gỗ giữa những vũng máu tươi to lớn. Những dân với thảm cảnh xung quanh, mấy con bò sữa đói khát tìm gặm vài cọng cỏ hiếm hoi ở công viên. Tất cả xe cộ, nhất là mô tô và xìcút tơ không còn chạy vì xăng chỉ dành cho xe vận tải công cộng và quân xa. Chính phủ đã mang 8.000 quân nhân từ Kompongcham và Simarip về tăng cường và hiện có 30 tiểu đoàn đang nằm quanh thủ đô. Nhờ các cầu không vần, họ còn được 20 ngày lương thực và đạn dược. Từ khi chiếm Niklun, một vị trí then chốt trên sông Cửu Long, quân Khmer Đỏ sẵn sàng dàn hàng đến 60 tiểu đoàn. Niklun mà quân chú phòng chống cự suốt 2 tháng đã thất thủ ngày 1 tháng 4 trong những điều kiện phi lý ngày đó lúc 12 giờ trưa thống tướng Lonnon từ din Chamkamor dùng trực thăng bay ra phía trường Pocheonthong để rời vĩnh viễn khỏi Campuchia trên một phi cơ Hoa Kỳ một tiếng đồng hồ trước khi ông rời sân bay mọi đơn vị không quân chiến đấu của Campuchia trên 30 chiến khu trục T28 đều nhận được lệnh cấm bay vì lý do an ninh sợ họ mưu sát thống tướng Lonnon nên tất cả đều nằm bất động tại chỗ lúc 12 giờ 15 Tướng Lim Sisset, chỉ huy căn cứ Nét Lương, nơi binh sĩ vừa đẩy lui một cuộc tấn công của Khơ Đỏ dữ dội đến độ có lúc đánh sáp lá cà, đã phải lên tiếng trên máy truyền tin. Tôi yêu cầu sự iểm trợ cao độ của tất cả khu trục còn sử dụng được để đánh mạnh địch quân trước khi họ tái tổ chức trên tuyến xuất phát và trở lại tấn công chúng tôi. Đó là cơ may duy nhất để giữ vững Nét Lương. Nếu không thì tối đa chỉ 2 giờ nữa chúng tôi sẽ bị tràn ngọc. Bộ tổng tham mưu từ Nông Bên chỉ biết trả lời. Do lệnh của thường cấp, khu trục cơ không được cất cánh. Thế là 2 giờ sau đó, Nét Lương thất thủ, tướng Liêm Xích Xích bị thương, 80 sĩ quan và 2.000 binh sĩ bị bắt làm tù bên với cả pháo đội, 6 khẩu 105 ly. Quân Khmer Đỏ dùng 6 khẩu 105 ly đó bắn vào các thủ đô để dọn đường cho trận tấn kích cuối cùng vào Phnom Penh. Họ hy vọng chiếm thủ đô và dịp đầu năm âm lịch của họ. Từ 13 đến 15 tháng 4 dương lịch, như vậy là quân thủ thành sẽ hưởng một cái tết khủng khiếp hứa hẹn đầy tan tóc vì bị vây khổn trong một rò sắt đầy lửa. Mẫu hạm trực thăng US Okinawa đậu tại cảng, không bông sông trước là Shianu Villa với 120 trực thăng và 900 thủy quân lục chiến sẽ bảo đảm di tản trong trật tự và an toàn. 80 hay 90 người Mỹ đang có mặt tại Phnom Penh, dĩ nhiên họ cũng sẽ lo cho vài nhân vật Campuchia dính sâu vào cuộc chiến và những người giàu có. Nhưng 3 triệu người dân tỳ nạn đã bỏ tỉnh, bỏ làng, chạy loạn, bỏ tất cả để chọn tự do và cần có sự bảo vệ của những người thuộc chế độ Cộng Hòa, đồng minh của Hoa Kỳ thì sẽ ở lại trong cái bẫy đang từ từ đóng sọc trên đầu họ. Đó là những nông dân nghèo khổ, chất phát và dễ tin. Và lại họ sẽ làm được gì nếu người ta mang họ sang ngoại quốc? Họ không biết tiếng Anh, không có tiền và cũng không có ai là thân thích ở đó. Họ chỉ có những đứa con nhỏ trần truồng ôm trong tay và những bình cho hài cốt đem đi chôn ở các chùa cho cốt của những người đàn ông sạm nắng vì lội sình hàng ngày dưới ruồng sâu, đi theo những con trâu đen mập mạp như ngưu đồn trước khi kịp đáp lời kêu gọi lên tỉnh thành, nhập ngũ đánh đuổi xâm lược Việt Nam. Họ đã giết người Khmer và chết vì bị những người Khmer khác giết, không một ai biết hay không muốn biết, không cần thắc mắc tại sao họ chết, chết cho ai và chết bằng cách nào.